Càng theo dõi Tracy từ một vị trí thuận lợi ở phòng kế bên, Daniel Copper cũng đã nghe thấy tiếng còi. Về lý thuyết thì ông ta tin rằng không ai có thể đánh cắp một bức tranh ở bảo tàng này. Nhưng Linh tính thì mách bảo với ông rằng Tracy đang âm mưu làm việc đó và Copper tin vào Linh tính của mình. Ông ta tiến lại gần nàng hơn, cố lần sau đám đông quyết không rời mắt một giây nào hết. Jaycee đang ở cạnh phòng trưng bày bức Puerto. Qua khuôn cửa đẻ nhỏ nàng có thể nghe thấy tiếng ông già gủ lưng, si già Poretta, ngồi trước một giá vẽ đằng sau lại bức tranh mà maja mặc quần áo của Goya trèo cạnh bức Puerto. Một người khác đứng cách đó có ba bước chân. Trong căn phòng có Jaycee, một nữ họa sĩ đứng trước giá vẽ đang mềm mải, sau lại bức tranh người phụ nữ vắt sữa bò cố gắng bắt trước các nét vẽ kỳ diệu của Goya. Một nhóm du khách Nhật Bản đổ vào phòng, ồn ào như một bầy chim lạ. Nào, Tracy tự nhắc mình, đây chính là thời điểm mà nàng chờ đợi và tim nàng đập mạnh tới mức nàng sợ người các kia cũng có thể nghe thấy. Nàng nhường lối cho nhóm khách Nhật Bản đang tiến tới, lưng quay về phía người họa sĩ. Đúng lúc đó, Một người Nhật Bản bước qua Chạm lướt vào phía trước Tracy ngả người ra sau Dường như là bị đẩy vậy Đè vào người nữ họa sĩ kia Xô chị ta cùng giá vẽ Bức tranh và màu vẽ xuống sàn Ôi tôi xin lỗi Tracy kêu lên Xin để tôi giúp Và khi hối hả giúp người phụ nữ Đang thẫn thờ Khót giày của Tracy dẫm lên những chỗ màu vẽ Vương vãi dưới sàn Và bôi lung tung khắp nơi Daniel Cooper Người đã trông thấy tất cả Vội lại gần Mọi giác quan đều căng lên vì tập trung chú ý Ông ta tin chắc rằng Tracy đã thực hiện hành động đầu tiên Người gác phòng tranh lao đến La lên Cái gì thế này hả Sự cố đã thu hút sự chú ý của đám du khách và họ đứng quay quanh người nữ họa sĩ bị sông ngã, giày dép họ làm dây thêm màu vẽ ra khắp sàn gỗ căn phòng. Thật là một sự bừa bãi kinh khủng và vị thái tử lại sắp xuất hiện tới nơi rồi. Người gác hốt hoảng kêu, giải tán ngay nhanh lên. Tracy đã thấy người gác từ phòng bên chạy sang để giúp giữ trật tự. Trong phòng chỉ còn lại một mình Sisa Poretta với bức Pietro. Tracy vẫn đứng giữa đám đông lộn xộn ồn ào. Hai người khác đang ra sức đẩy những du khách ra khỏi khu vực sàn nhà bị dây bẩn. Kêu ông giám đốc đi. Người khác kia vội chạy ra phía cầu thang. 2 phút sau, Christian Machada đã có mặt tại hiện trường. Ông ta sừng sốt nhìn và hét lớn. Đưa mấy cô phục vụ lại đây ngay, bàn trải, rẻ lau và cánh kiến, mau lên. Một người phụ tá vội vã lao đi thực hiện mệnh lệnh. Maradona quay sang một người gác quát, "Về vị trí của anh ngay." "Thưa ông, vâng." Jessie thấy người ấy lách qua đám đông trở về căn phòng mà Cesar Poretta đang làm việc. Cooper không một giây rời mắt khỏi Jessie. Ông ta chờ đợi hành động tiếp theo. Nhưng điều đó không xảy ra. Cô ta đã không lại gần bất kỳ một bức tranh nào, cũng không hề tiếp xúc với bất kỳ ai. Tất cả những gì cô ta làm chỉ là gây đổ cái da vẽ và đánh dây một ít màu vẽ trên sàn nhà mà thôi. Xong, ông ta tin chắc rằng đó là những hành động cố ý. Nhưng để làm gì? Tuy nhiên, Cooper cảm thấy điều mà cô ta tính toán đã xảy ra rồi. Ông ta nhìn quanh bức tường, không thiếu một bức nào. Cooper chạy sang phòng bên. Không có ai cả trừ người khác và một ông già cỏng lưng ngồi trước giá vẽ đang sao lại bức mà già mặc quần áo. Tất cả các bức tranh đều còn nguyên. Nhưng chắc chắn là đã có chuyện rồi, Cooper tin như vậy. Ông ta bước vội tới trước viên giám đốc mà trước đó ông ta đã gặp để trao đổi công việc. Tôi có lý do tin rằng Cooper thốt lên. Một bức tranh nào đó đã bị đánh cắp trong vòng vài phút vừa qua. Christian Machada nhìn người Mỹ có cặp mắt dữ dằn kia. Ông đang nói gì vậy? Nếu có chuyện đó thì những người khác đã báo động rồi. Tôi cho rằng bằng cách nào đó Một bức tranh giả đã được cháo vào một bức tranh thật Viên giám đốc nở một nụ cười độ lượng Giả thuyết của ông có chỗ sai, thưa ông Tuy rằng công chúng thì không được biết Nhưng sau mỗi bức tranh đều có bộ cảm nhận điện tử Nếu có ai đó toàn gỡ một bức tranh ra khỏi tường Điều chắc chắn sẽ phải làm Nếu muốn thay vào đó một bức khác chuông báo động sẽ vang lên ngày tức khắc Tà nhàng Copper vẫn chưa thấy hài lòng Hệ thống báo động của ông có thể bị ngắt điện không? Không Nếu ai đó cắt đường dây dẫn điện Việc đó cũng gây báo động ngay Thưa ông Không ai có thể đánh cắp một bức tranh ra khỏi bảo tàng này Hệ thống bảo vệ của chúng tôi Là cái mà ông có thể gọi là Hệ thống ngăn chặn mọi xâm phạm Copper run lên vì tuyệt vọng Tất cả những gì mà viên giám đốc nói ra đều có rất thuyết phục. Chuyện đó dường như là không thể xảy ra. Vậy thì tại sao Jesse Whitney lại cố tình làm dây màu vẽ ra sàn? Copper vẫn chưa chịu. Xin ông chiếu ý tôi, đề nghị ông cho nhân viên kiểm tra lại tất cả để đảm bảo rằng không có gì bị mất. Tôi sẽ chờ ở khách sạn. Daniel Copper không còn làm gì hơn được nữa. Tối hôm đó, Christian Machada gọi điện lại cho Copper. Thưa ông, tôi đã đích thần kiểm tra toàn bộ. Tất cả các bức tranh đều nguyên vẹn, bảo tàng không mất gì cả. Vậy đó, dường như đó là một sự ngẫu nhiên. Nhưng Daniel Copper với linh cảm của một người thợ săn cảm thấy rằng con mồi đã chạy thoát. Jeff đã mời Tracy ăn tối tại phòng ăn chính của khách sạn Ritz. Tối nay trông em đặc biệt rạng dỡ. Jeff nhận xét. Cảm ơn anh, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Đó là nhờ có bạn bè ở bên. Tuần sau hãy cùng tôi đi Barcelona, em sẽ thích. Xin lỗi Jeff, tôi không thể. Tôi sắp rời Tây Ban Nha mất rồi. Thật ư... Giọng Jeff đầy về nối tiếc Khi nào vậy? Một vài ngày nữa Ồ, tôi thất vọng đấy Anh sẽ còn thất vọng hơn nữa Trên suy nghĩ khi anh biết rằng tôi đã đánh cắp bức tranh Puerto Nàng băn khoăn không biết anh ta đã định đánh cắp nó như thế nào Giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa Vậy là mình đã vượt mặt anh chàng Jeff Steven thông minh. Nàng đáp thắng nghĩ vậy. Vậy mà không hiểu vì sao Tracy bỗng thấy có chút ẩn hận. Ngồi trong phòng làm việc, Christian Machada đang nhấm nháp ly cà phê buổi sáng và tự chúc mình về thành công tốt đẹp của một chuyến viếng tham bảo tàng của Thái Tử. Trừ sự cố đáng tiếc của việc màu vẽ xây ra sản phòng tranh, tất cả đều tốt đẹp. Ông ta mừng là thái tử và đoàn tùy tùng đã được dẫn quanh đi nơi khác cho đến lúc tất cả được lau chùi sạch sẽ. viên giám đốc mỉm cười nhớ tới tay thám tử ngứng ngẩn người Mỹ đã cố thuyết phục ông rằng ai đó đã đánh cắp một bức tranh khỏi bảo tàng Rado. Ngày hôm nữa không, ngày hôm nay không và ngày mai cũng không thể có chuyện đó, ông ta hài lòng nghĩ. Cậu thư ký của ông bước vào Xin lỗi, có một quý ông muốn gặp Ông ta yêu cầu tôi chuyển lại cho ông cái này Cô ta đưa cho viên giám đốc một bức thư Ngoài phong bì đẻ tên Bảo tàng Cantor, Drew Rich. Đồng nghiệp kinh mến của tôi Bức thư này xin giới thiệu ông Henry Rendell Chuyên viên nghệ thuật cao cấp của chúng tôi Ông Rendell đang trên đường đi tăm các bảo tàng trên thế giới và rất sốt sẵn muốn được thấy bộ sưu tập không gì sánh bằng của nơi ông Tôi mong ông tạo điều kiện giúp đỡ ông ấy Bức thư do ông giám đốc bảo tàng kìa ký Sớm hay muộn, viên giám đốc sung sướng nghĩ Mọi người đều sẽ đến với ta Đưa ông ta vào đây Henry Randall là một người cao lớn, hói đầu, vẻ mặt dễ gây ấn tượng và giọng nói thị sĩ. Khi bắt tay nhau, Machada nhận thấy bàn tay phải của người khách thiếu mất một ngón trỏ. Henry Randall nói Tôi rất vui mừng, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội đến thăm Machada và tôi mong mỏi được thấy các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của ông. Christian Machada nhãn nhặn nói Tôi không nghĩ là ông sẽ phải thất vọng Thưa ông Rendell Xin mời đi cùng tôi Tôi sẽ tự đưa ông thăm các phòng tranh Họ chậm rãi đi qua các phòng lớn Có mái vòm trưng bày tranh Của các danh họa Flemisser Của Ruben và các họa sĩ Cùng trường phái Và rồi thăm khu triển lãm chính Với tranh của các danh họa Tây Ban Nha Henry Rendell xem xét thận trọng từng bước một Hai người đã trò chuyện với nhau Như hai chuyên gia bậc thầy Đánh giá phong cách, nét phối cảnh Và cảm nhận màu sắc của các họa sĩ Bây giờ, ông giám rốc tuyên bố Xin vì niềm tự hào của đất nước Tây Ban Nha Ông ta dẫn khách trúng tầng dưới Đi vào khu triển lãm Goya Thật là sướng mắt Rendell kêu lên ngỡ ngàng Xin được cho tôi đứng ngắm mà thôi Christian Machada vui lòng chờ đợi Thích thú trước sự thán phục của khách Chưa bao giờ tôi được thấy thứ gì huy hoàng thế này Rendell thừa nhận Ông ta chậm rãi ngắm nghĩa từng bức tranh Ngày nghỉ của các mụ phù thủy Rendell lầm bẩm Một bức tranh tuyệt đẹp Họ bước tiếp Trần dùng tự họa thật là kỳ lạ Christian Machada mỉm cười Rendell dừng lại trước bức tranh Puerto Một bức tranh giả thật khéo Ông ta toàn bước đi Viên giám đốc chộp lấy cánh tay ông ta Cái gì? Ông vừa nói gì vậy? Tôi nói rằng đó là một bức tranh giả vẽ lại thật khéo Ông đã rất nhầm Viên giám đốc cảm thấy bị xúc phạm Tôi không cho là mình nhầm đâu Chắc chắn là ông nhầm Machada quả quyết Tôi bảo đảm với ông Đó là tranh thật Tôi biết nguồn gốc của nó mà